Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ độc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điệm Vĩnh Hằng tập số 318 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hay đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện ạ Nhất niệm Vĩnh Hằng tập 318 Kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Ở trong mắt chúng sinh đang tuyệt vọng này Chính là chuyện duy nhất có thể làm Không ai phản đối Toàn bộ tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng đều không chậm trễ chút nào Lựa chọn ủng hộ Ở trong những ngày kế tiếp này Ở dưới sự an bài của Bạch Tiểu Thuần Đại trận bố trí của bốn phía xung quanh Nghịch Phạm Chúa Thể Cũng từ từ được phát họa ra Sau khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một chút Hắn phân tán thời gian bản nguyên của mình Ra vô số lời dẫn Đưa những lời dẫn này vào đến trong tay vô số tu sĩ Những tu sĩ này Không chậm trễ chút nào Đưa phần lời dẫn này dung nhập vào trong cơ thể Khiến cho bản thân trở thành một phần của trận pháp Sau đó càng nhiều lời dẫn Lại truyền cho những người khác Cho đến cuối cùng Từ ngọn cây cỏ Một núi một sông Tất cả đều dung nhập vào trong lời dẫn Thời gian bản nguyên bạch tiểu thuần Cơ sở của đại trận này Đã hoàn toàn hoàn thiện Trận này không cần sử dụng chất liệu gì Bởi vì tất cả tiên vực vĩnh hằng Chính là nguyên liệu của nó Cho dù đám người tống quân uyển cũng như vậy Các nàng không do dự chút nào Bạch Tiểu Thuần cũng không có nặng bên này Nhẹ bên kia Cho dù là chính hắn Cũng đều trở thành một phần của đại trận này Khi làm xong tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần phóng lên trên không trung Ở trên trời cao Ở dưới sự chú ý của vạn người Bốn phía xung quanh nghịch phàm chúa tề Hai tay hắn vung vầy Bố trí ra một dẫn sát trận khổng lồ Theo trận pháp xuất hiện Theo thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Truyền khắp thế giới cúi đầu nhìn lại Toàn bộ ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng Chúng sinh cũng tốt Thảo Mộc cũng được Sơn Hà cũng bao gồm ở bên trong Tất cả đều giống như là hóa thành ngôi sao Từng mảnh một tản ra tinh quang Những tinh quang này Phóng thẳng lên trên không chung Lại trực tiếp dung nhập vào trong trận pháp dẫn sát Khiến cho trận này đang không ngừng hoàn thiện Chúng sinh là nguyên liệu Thời gian bản nguyên là dự đoán Trận pháp dồi dào này Lúc này trong nhé mắt lại xuất hiện hình thức ban đầu Nhìn như hình dáng của nó Hình như lại cần thêm hết canh giờ Mới có thể chân chính tạo thành Nhưng vào lúc này Ở thời điểm hai tay của bạch tàu thuần bấm quyết Dẫn sát tràn ngập Tình quàng từ mọi chỗ khu vực mặt đất Giống như là vì sao lốm đốm đầy trời Dung nhập tới Bỗng nhiên Ở bên trong nghịch phàm chúa tề này Bị trận pháp vây quanh Giống như theo bản năng nhận thấy được trận pháp này Ảnh hưởng đối với hắn Cuối cùng thân thể đã chấn động mạnh một cái Chấn động này Khiến cho sắc mặt của Bạch Tổ Thuần nhất thời biến đổi Lúc chợt nhìn lại Hắn thấy được mi tâm của nghịch phàm chúa tề này Lúc này cuối cùng lại xuất hiện một vòng xoáy Vòng xoáy này chuyển động ở trong sự lặng lẽ Không một tiếng động Mơ hồ Cuối cùng lại từ bên trong Hiện ra một bóng người Bóng dáng ấy Toàn thân mặc đạo vào Mặt không đổi sắc Duy nhất chỉ có trong ánh mắt lộ ra sự cường quyết Lúc này theo biến ảo Sau khi bóng dáng này đi ra Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ khuôn mặt quán Ở trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần hít thở chật dừng lại Mắt hắn cũng trong phút chốc bạo phát ra tình quang Thông Thiên Đạo Nhân Hắn chính là Thông Thiên Đạo Nhân Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ Trên thực tế trước đó Khi hắn ở bên trong tà Hoàng Triều Không nhìn thấy Thông Thiên Đạo Nhân Trong lòng hắn đã có suy nghĩ Dù sao bất luận là nhìn thế nào Tất cả những gì Thông Thiên Đạo Nhân làm Ở bên trong thế giới Thông Thiên Cùng với hiểu rõ của Bạch Tiểu Thuần đối với Thông Thiên Đạo Nhân Đạo quán cực kỳ tương tự Cùng Ngịch Phạm Chúa Tể Hơn nữa bản thân Tà Hoàng Chính là một phân thân của nghịch Phạm Kể từ đó hướng đi của Thông Thiên Đạo Nhân Bạch Tiểu Thuần cũng có thể suy đoán ra Lúc này khi nhìn thấy được Thông Thiên Đạo Nhân Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu ra Trận pháp này của mình Hiện như đã tạo thành một ít ảnh hưởng đối với nghịch phạm Cho nên ở dưới tình huống phong ấn được giải ra Nghịch Phàm không thể để cho thông thiên đạo nhân xuất hiện Tới ngăn cản tất cả những điều này Cũng tốt dỗ ta và người Cũng nên một lần cắt đứt Ánh mắt của Bạch Tiều Thuần đế lên Mỗi bước đi tới Lao thẳng đi chỗ thông thiên đạo nhân Thông thiên đạo nhân đứng ở bên ngoài mi tâm của nghịch phạm chúa thể Nhìn Bạch Tiều Thuần lúc này đạp hư không Lao thẳng đến chỗ mình Ở trong mắt của hắn lạnh băng Che giống một điều phức tạp Thật ra giống như Bạch Tiểu Thuần phán đoán Sau khi đi theo Tàu Hoàng Hắn vốn cũng không nghĩ tới Sẽ là bộ dạng như ngày hôm nay Tất cả những điều này thay đổi Đều xuất xứ từ một khối đá màu đen Lực lượng ở bên trong hòn đá đen kia Khiến cho hắn được tán thành Ở dưới tình huống không được mẹ Vĩnh Hằng tán thành Thức tỉnh Khi đó hắn đã ý thức được Bên trong khối đá màu đen tồn tại một ý chí Là ý chí này bạo phát Giống như là lừa dối Lừa gạt sử dụng ý chí của mẹ Vĩnh Hằng Khiến cho mình ở đây thành tiệu thiên tôn Càng ở trong cuộc sống sau này Tù vi quán đột nhiên tăng mạnh Mà tất cả những điều này Cũng là bởi vì khối đá màu đen kia Gần như là cứ cách một khoảng thời gian Tà Hoàng đều sẽ đưa cho hắn một khối Lại như vậy Cho tới một ngày Hắn cảm giác được rõ ràng Mình có thể đã không còn là mình Ngày nào đó hắn được sự giúp đỡ của Tà Hoàng Cảm nhận được sự thần uy của nghịch Phàm chúa tể Trên trời cao Không có quá nhiều dễ dụa giàu dĩ Hắn được chọn phản bội tiên vực vĩnh Hằng Lựa chọn trở thành dưới quyền của nghịch phạm chúa tể Khác với tà hoàng khác nhau Hắn không phải là phân thân của nghịch Phàm Mà là môn đồ Bởi vì đạo quán Vô hình chung có phần tương tự Cùng nghịch phạm chúa tể Có thể nói hắn là người tiên vực vĩnh Hằng đầu tiên Từ cổ trí kim Lựa chọn quy thuận nghịch Phàm Là người được nghịch phạm tán thành Lại như vậy Hắn rời khỏi tà hoàng thành Thời điểm hắn xuất hiện Đã ở trong cơ thể nghịch phạm chú tệ Ở trong chỗ này Tù vi quán đột phá nhất từ trước tới nay Kiến thức quán trước kia không cách nào có thể chạm tới thần thông thuật pháp Hắn trải qua quá trình dung hợp Với đạo của nghịch phạm Tất cả những điều này Khiến cho hắn tự nhiên đột phá thiên tôn Thăng cấp thái cổ Thậm chí so với tà hoàng cũng mạnh hơn không ít Nhưng hắn hiểu rõ Tất cả mọi thứ của mình Ở trên thực tế đều đến từ nghịch phàm chúa tề Từ trình độ nào đó mà nói Nghịch phàm chúa tề lại giống như một thế giới Ý chí quán tán thành Cũng giống như là mẹ vĩnh Hằng Có thể khiến cho người ta thành tựu cường giả Chỉ là sau khi đến mức độ này Ở sâu trong nội tâm thông thiên đạo nhân Ngược lại dâng lên một tia mê man Hắn thực sự là vì theo đuổi bản thân Có thể vô tình vô nghĩa Vì thực tư lợi Nhưng hắn mơ hồ nhớ Hình như mình trước kia Không phải là cái dạng này Loại biến hóa này khiến cho hắn thỉnh thoảng nhớ lại, cảm thấy xa lạ Đồng thời hết lần này tới lần khác hắn nhớ tới nữ nhi của mình Có thể đây là giá lớn Trong trầm mặt, lòng xúc động thông thiên đạo nhân thang nhẹ Sau khi cắt đứng xúc động này dâng lên, trong mắt của hắn càng lạnh băng Hắn vốn là đang ngồi bế quan, bị ý chí của nghịch phàm chúa tể đánh thức Hãy biết sứ mạng của mình chính là phải ở thời điểm trước khi nghịch phàm chú tể thức tỉnh Đề phòng tất cả bất ngờ xuất hiện Tà Hoàng đã chết Cũng có sứ mệnh như vậy Dẫn theo kế hoạch của bọn họ Tất cả chắc là tiến hành đâu vào đấy Nhưng Bạch Tiểu Thuần trở về Lấy được chiến lược cường hãn của hắn trực tiếp nghiên ép Tà Hoàng Lại khiến cho kế hoạch của bọn họ Không thể sớm triển khai Tuy nói tất cả Cũng bị trì hoãn Nhưng chung khi thời điểm nghịch phàm chú tể thức tỉnh Cũng càng lúc càng gần Trong thời giờ phút này, theo trận pháp của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, trận pháp này ẩn trước thời gian bản nguyên, khiến cho Hịch Phàm Chuất Đế cảm nhận được một tia uy hiếp, cho dù chỉ là một tia, Vừa vặn vì Thông Thiên đạo nhân làm người bảo hộ, hắn nhất định phải loại bỏ uy hiếp này. Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Thông Thiên đạo nhân lóe lên, ở trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tới gần, thân thể hắn bước một bước đi ra, tay phải bấm quyết, đất thời chín đại phong ấn đột nhiên biến ảo, lúc này hình dáng của chín đại phong ấn này biến hóa Thình đình hóa thành 9 ngọn đèn cực lớn. Trong khoảnh khắc, các ngọn đèn khác ở xung quanh 9 ngọn đèn này lại trực tiếp tắt một ngọn đèn. Sau khi tắt, lập tức một sương mù tối tăm từ bên trong ngọn đèn dầu này tản ra. Cuối cùng lại hình thành một bàn tay to đen ẩm ẩm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay này khí thế kinh thiên động địa, phát dấu ủy áp có thể so với thái cổ đỉnh phong. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần trước đó có đánh với Tà Hoàng một trận, hình như cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ là đối với thân thể thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Sau khi gõ chuông Là yếu hơn một ít Gần như là trong chấp mắt bàn tay này đã tới Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Có hàn quang hiện ra Đối với thông thiên đạo nhân Cựu hận của hắn vượt qua những người khác Lúc này ở trong chấp mắt tới gần Tay phải của hắn bấm quyết vùng lên Nhất thời từng ánh sáng thái cổ chấp mắt tới Ở trong tiếng đổ vang Lao thẳng đến chỗ bàn tay to lớn màu đen Một cái chớp mắt Hai người cách hư không lại trực tiếp triển khai cuộc chiến thần thông. Tiếng sấm bão vất vang vọng khắp nơi. Đồng thời ngọn đèn thứ hai, ngọn đèn thứ ba, ngọn đèn thứ tư lần lượt tắt đi. Từng bàn tay to màu đen biến ảo ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong tiếng nổ ngập trời, Bạch Tiểu Thuần bấm quyết lực lượng thân thể cùng với tu vi đồng thời quật khởi, bất diệt chúa tể quyền còn đột nhiên xuất hiện. Nó đi qua nơi nào, Bè gãy nghiền nát nơi đó, những bàn tay to màu đen lại không cách nào có thể ngăn cản. Thông thiên đạo nhân khẽ như mày Trong lúc vất tay mấy ngọn đèn còn xuất lại đều tắt Lại hình thành bàn tay to màu đen Sau khi cùng bàn tay to bị tan vỡ trước đó Hóa thành sương mù xung hợp với nhau Lại ở phía trước Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ thành một người khổng lồ sương mù màu đen Người khổng lồ này gầm khẽ Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Tất cả những điều này Nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế từ khi bắt đầu cho đến hiện tại Cũng chính là thời gian một đến mấy lần hít thở Thần thông giữa hai người va chạm Đã giao động khắp nơi Nhất là từng phút giây này Tất cả tu sĩ thiên vực Vĩnh Hằng đều đang quan tâm Mỗi người khi nhìn thấy được thông thiên đạo nhân Khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần Cùng hắn đấu pháp Tâm thần tất cả đều chấn động Thông thiên đạo nhân Hóa ra hắn cũng là người của đại địch thiên ngoại Đáng chết Sớm biết như vậy Năm đó giết chết người này mới đúng Nhất là những thiên tôn của tà hoàng trước đó Trong mắt mỗi người đều lộ ra hàn quang Đối với thông thiên đạo nhân ở đây sách cơ bản nhiệt. Nhưng bọn họ hiểu rõ, thời khắc này thông thiên đạo nhân bọn họ căn bản cũng không thể đối kháng được, bọn họ chỉ có thể tập trung hy vọng ở trên người của Bạch Tiểu Thuần, mắt thấy trời cao không ngừng nổ lớn, Bạch Tiêu Thuần bấm quyết, tất cả mọi thứ xung quanh hắn vặn vẹo, dưới thời gian bản nguyên bạo phát, người không đồ màu đen kia cũng bị ảnh hưởng, chậm lại một tiếng Đồng thời Bạch Tiêu Thuần lại trực tiếp xuyên qua, bất tử quyền khôi phục huyết tán toàn thân, trong mắt mang theo tinh quang giống như là lợi kiếm. Lao thẳng đến chỗ của thông thiên đạo nhân Tinh không Mất đi Mắt bạch tiều thuần xuyên qua đến Ánh mắt thông thiên đạo nhân lé lên Hai tay hắn bỗng nhìn dưa lên Vung mạnh lên Nhất thời hư vô xung quanh hắn Cuối cùng lại huyễn hóa ra một mảnh bản đồ tinh không Thật giống như là đã bị rút nhỏ vô số lần Bên trong bản đồ tinh không này Vô số ngôi sao sáng chói Giống như là trong mỗi mảnh tinh quang Đều ẩn trước tộc quần văn minh Nhưng hôm nay Ở trong nháy mắt Khi vừa mới xuất hiện, mảng lớn, mảng lớn tắt, cho đến hóa thành tối tăm. Tối tăm này càng tràn ngập, khuất tán không ngừng, lan tràn toàn bộ trời cao của Tiên vực Vĩnh Hằng. Từ phía xa nhìn lại, lại giống như bầu trời trở thành màu đen. Ở trong màu đen này, âm thanh của Thông Thiên đạo nhân giống như ẩn chứa sự diệt tịch thực sự, khiến cho trời cao đen nhánh kia hóa thành một gương mặt cực lớn, há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hình dáng gương mặt này tuy là dáng vẻ của thông thiên đạo nhân, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hình linh cực kỳ giống với nghịch phạm chúa tể. Gương mặt đi qua nơi nào, tất cả sức sống hình như đều sẽ mất đi, thậm chí ngay cả trời cao trên mặt đất đều xuất hiện hồ khâu héo. Cảnh tượng như vậy vượt qua thần thông của Tà Hoàng, đây là đến từ đạo của nghịch Phàm từ tay của thông thiên đạo nhân hình thành phương pháp tịch diệt. Nhất là sự tối tăm này khuếch tán Cuối cùng lại khiến cho trận pháp bốn phía xung quanh Còn chưa hoàn thành triệt để Xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn Hình như không bao lâu trận pháp do bạch tổ thuần Ngưng tụ toàn bộ chúng sinh tiên vực vĩnh Hằng hình thành Lại sắp trở nên tán loạn Đây không còn nói là trận pháp không chặt chẽ Thật ra trận pháp này hiện tại còn không có hoàn thành triệt đề Lại giống như tồn tại lỗ thùng Mà mỗi khi hoàn thành Thông thiên đạo nhân muốn chất động Độ khó tất nhiên sẽ tăng lớn Tốc chiến tốc thắng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự Lúc này tiếp cận Nhìn gương mặt lớn ngập trời từ bên trời rơi xuống Tay phải hắn chợt rơi lên Hướng về phía dưới đột nhiên ấn một cái Trong miệng quát khẽ Thủy chạch Âm một tiếng Trong phạm vi thiên địa vô tận Nhất thời đã hoát thành một mảnh đầm lầy mơ hồ Hơi nước khoách tán Giống như biến thành mảnh thế giới này biển rộng Ở trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần theo hai chữ quốc độ xuất hiện, nhất thời lẫn tiếng thú gào thét từ bên trong đầm nước này vang vọng ngập trời. Theo tiếng thú vọng vang, đó chính là thú bản mạng của Bạch Tiêu Thuần. Cái đầu cực lớn giống như là con cá sấu này, Hình nhiên lần này thú bản mạng của Bạch Tiêu Thuần tiếp thu dòng huấn trước đó, không muốn đưa móng vuốt ra trước, mà là cái đầu lại trực tiếp lao ra khỏi đầm nước. Chỉ là nó quá lớn, cái đầu này to lớn, càng khó có thể hình dung. Chỉ là hàm răng trong miệng mở mờ lớn, lại giống như một ngọn núi lớn. Lúc này sau khi lao ra, cuối cùng lại trực tiếp chiếm kích thước nửa trời. Theo tiếng giết gào, một cái miệng lớn đã lao về cương mặt tịch diệt kia, lại trực tiếp cắn nút qua. Thân thể của nó thực sự quá lớn, lúc này chỉ là cái đầu, lại chiếm nửa trời cao. Có thể tưởng tượng nếu như thân thể đi ra, sợ là tiên vực vĩnh hằng vẫn không cách nào có thể chống đỡ. Đối với người Phàm mà nói, sự vật lớn bao giờ cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác rất đổ rộ, rất uy nghiêm, rất cường hãn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói Lại không phải nhất định như vậy Chỉ là nếu lớn đến trên trình độ nào đó Như vậy cho dù tu sĩ nhìn thấy được Cũng sẽ run rẻ hoàng sợ Tới mức tận cùng Thậm chí cũng không thể dâng lên tâm tư chống lại Mà thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần Chính là như vậy Quá mức khổng lồ Giờ phút này tất cả tu sĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi Tâm thần dâng lên sóng lớn ngập trời Thùy chạy quốc độ này của Bạch Tều thuần Theo tu vi quán liên tục đột phá Hiện tại phát ra khí thế Đã kinh thiên động địa Dù sao trước đây Thời điểm Bạch Tiểu Thuần thi triển Là ở trong cơ thể nghịch Phàm Khi cho nên trên người ngoài không nhìn thấy được Lúc này khi tận mắt nhìn thấy Liên tiếp những tiếng hít sầu vang lên Nhất là những đệ tử Linh Khê Tông trước đây Mỗi người đều mở to mắt Lý Thanh Hậu cũng nghề người Càng không cần phải nói Linh Khê Lão Tổ Cả đời này bọn họ đều gặp thủy Trạch quốc độ Mặc dù phương pháp này rất khó tu luyện Nhưng dù sao vẫn có người thành công Chỉ là so sánh cùng với bạch tiểu thuần Bọn họ cảm thấy hình như trước đây Thủy Trạch quốc độ Nhìn thấy được người khác thể hiện ra Chỉ là giả Thậm chí bọn họ cũng cảm thấy Thần thông bên trong tông môn của mình Chắc cũng là giả Đây là thủy Trạch quốc độ Cho dù là đám người tống quân huyền Cũng hít vào một hơi Đại bảo cùng với tiểu tiểu Đều há hốc mồm Ngơ ngác nhìn đến bầu trời cao Đầu con cá sấu lớn khổng lồ này hung tàn Giữ tận tức cực hạn Ở trong sự chấn động của vô số người Thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng đã cuồng bạo Một miếng trực tiếp cắn nút gương mặt tịch diệt Thậm chí còn cảm thấy chưa no Cuối cùng lại không dừng lại Lao thẳng đến chỗ nghịch phàm chúa tể Nhìn bộ dạng của nó Giống như cảm thấy hứng thú đối với thân thể của nghịch phàm chúa tể Giờ phút này Cho dù là thông thiên đạo nhân Cũng không cách nào có thể duy trì được chấn động trước đó Lúc này tâm thần hắn chấn động mãnh nghiệt Đồng thời trò mắt cũng muốn rơi xuống Hắn mở miệng hít sâu một hơi Cường hãn giống như hắn Cũng phải kinh ngạc la lên thất thành Đây là thứ gì vậy Ra đầu thông thiên đạo nhân cũng muốn nổ tung Đây là lần đầu tiên Từ sau khi hắn trở thành môn đồ của nghịch Phàm Phát sinh loại cảm giác run dày nực cười này Thậm chí trong lòng hắn cũng bạo phát Do nguy cơ sinh tử mãi nghiệt Không dám có nửa điểm do dự Thông Thiên đạo nhân nhanh chóng lùi về phía sau, lại muốn một lần nữa dung nhập mi tâm của nghịch phẩm chúa thể. Tuy nhiên so với hành động thú bản mạng của Bạch Tiểu thuần, động tác của hắn vẫn quá chậm. Gần như là trong trước mắt, thú bản mạng của Bạch Tiểu thuần còn thú lớn đầu cá sấu khổng đồ này, lại mở cái miệng lớn, Số hiện ở trước mặt Thông Thiên đạo nhân. Trong đầu Thông Thiên đạo nhân đổ lớn, ở trong lòng có một cảm giác ủy khuất dâng lên, từ vong hạ xuống, hắn không cam lòng, thậm chí đâu có loại cảm giác khó hiểu. Lại giống như là hai người vốn đang cầm kiếm đấu Nhưng đột nhiên Một người khác đậy tự nhiên ra tay ném kiếm Do một ngọn núi lên đập tới So sánh với thông thiên đạo nhân Thú bản mạng lại giống như thiên địa Thân thể của thông thiên đạo nhân thoạt nhìn Lại giống như là con kiến hôi Hình như so với cái răng của nó cũng không bằng Nhưng hiển nhiên con thú bản mạng này Của bạch tiểu thuần Có chút quá thảm Nó một miệng cắn đới Mục tiêu chính là đầu của nghịch phạm chúa tể Cho dù cái đầu lớn hơn so với nó Nhưng nhìn khí thế của nó Hình như cũng muốn cắn đuốt một cái Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến cho tất cả mọi người Ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng Đều ngây ra như phỏng Cho dù là bạch tiểu thuần Chán cũng đổ đầy mồ hôi Hắn cố tình đi chịu hắn một chút Nhắc nhở một tiếng Nhưng sau khi thú bản mạng này được thả ra Hình như quá vui mừng Lúc này trong mắt đầu phát ra ánh sáng Hoàn toàn không có một chút dừng lại nào Một miệng lại cắn Một tiếng răng rắc Âm thanh cực lớn này Cửu Trúc Thiên Địa cũng vận vẹo vượt qua thiên đôi, chấn động toàn thế giới. Đồng thời một tiếng kêu the lương thảm thiết, hình linh từ trong miệng thú bản mạng của Bạch Tiêu thuần truyền ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy được mấy cái răng giống như là ngọn núi cũng đã bay ra. Về phần thú bản mạng, lúc này trong tiếng kêu lên thảm thiết, dường như là cắn phải một khối tàng đá cứng rắn, lúc này bất chợt đuôi về phía sau, ở trong phút chốc lại biến mất trong đầm nước. Mọi người có trên thiên vực vĩnh hằng háo hồm, thông đạo nhân cũng sững sờ. Sau khi hắn phát hiện ra tự nhiên không chết Hắn cũng lau mồ hôi một cái Hắn không quay đầu lại Ở trong nhà mắt lại trở lại mi tâm nghịch phàm chúa tể Về phần đầu của nghịch phàm chúa tể Lúc này cũng cắm hai cái răng cửa Ở bốn phía xung quanh cái răng có không vít vết nứt Lúc này vẫn không nhúc kích Nhưng thoạt nhìn lại tràn ngập quỷ gì Bạch tàu thuần cũng giờ khóc giờ cười Hắn phát hiện chuyện này không cách nào có thể nghiêm túc được Hình như chỉ cần mình vừa ra tay Trung Quy chẳng biết thế nào lại trở nên tràn ngập cảm giác vui vẻ Nhất là nhìn thấy được thông thiên đạo nhân chảy Bạch Tiểu Thuần mặc dù có chút buồn bực Nhưng nhìn thấy bộ dạng đối phương khiếp sợ tươi nghi người này Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có đắc ý <cười> Lần này coi như là ngươi chạy nhanh Bạch Tiểu Thuần hư lạnh một tiếng Dơ tay phải lên bấm quyết vùng lên Nhất thời trận pháp này thời gian bản nguyên Ở bốn phía xung quanh lại ngưng tụ ra Những tù sĩ trên thiên vực của Vĩnh Hằng kia Mỗi một đều mang theo cảm giác cổ quái cùng chấn động Theo tinh không trong cơ thể dâng lên Lại ra cố trận pháp Lần này Thông thiên đạo nhân không xuất hiện Rất nhanh Theo tất cả tinh quang chúng sinh sáng chói Một tòa đại trận xung quanh ở nghịch phàm chúa tề Trở nên rồi rào Thình đình hình thành Sau khi hình thành Sau khi hoàn chỉnh nhất thời thời gian bản nguyên ở bên trong chậm rãi xoay tròn Dần dần hình thành một vòng xoáy cực lớn Bên trong vòng xoáy này giống như là ẩn chứa vô số ngôi sao Mỗi một ngôi sao đều là một phần của trận pháp Lực bản nguyên ở bên trong đã ở trên trình độ nào đó quần quận không dứt Trở nên càng thêm lắng động Khiến cho thời gian ở đây trôi qua cũng từ từ thông thả Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho Bạch Tiểu Thuần bố trí trận pháp này Cùng lúc thời gian trôi qua thông thả Khiến cho phong ấn giải ra cũng chậm lại Về phương diện khác cũng mượn lực chân áp của nó lại kéo dài thời gian Lúc này theo trận pháp hình thành cùng vận chuyển Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm Hắn lại liếc mắt nhìn mi tâm của nghịch phàm chúa tể Cùng với cái răng cắm ở đỉnh đầu Thần sắc Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi Trở nên cổ quái Hắn suy nghĩ thú bản mạng cũng biến mất Vì sao cái răng này vẫn còn Mang theo suy nghĩ như vậy Bạch Tiểu Thuần đuôi về phía sau Quay trở về Sau khi hắn lại trở lại cuối hoàng thành Rất nhanh đã có người đưa tới mấy cái răng thú bản mạng rơi xuống Cho Bạch Tiểu Thuần Không đi để ý tới thần sắc cổ quái của những người này Bạch Tổ Thuần cũng tò mò Nhìn những cái răng này hồi lâu Cuối cùng hắn suy nghĩ vẫn thù lại Nói cách khác Nếu như tiếp theo thú bản mạng thủy Trạch quốc độ xuất hiện Mở miệng rộng lại không hàm răng Vậy thì là rất khó coi Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần thở dài Hắn luôn cảm thấy chuyện này tại sao mình ra mặt Lại thay đổi mùi vị Rõ ràng là rất nghiêm túc mà Bạch Tổ Thuần sờ sờ chán Không tiếp tục suy nghĩ tìm hiểu chuyện này nữa Mà sau khi trở lại hoàng cung Hắn tìm đến chỗ Mỹ nàng túng quân huyền Bạch Tâu Thuần hiểu rõ Chuyện tai họa lớn cho dù là thủy trạch quốc độ xuất hiện cho nên không nghiêm túc như vậy Nhưng sự hủy diệt của nó Cuối cùng là không cách nào có thể tránh khỏi Mà cho dù là thánh hoàng Ở nơi đó đạt được nửa bước chúa tể Trùng quỳ cũng không cách nào có thể ứng phó được Tất cả những điều này Đều phải xem dự lựa chọn của mình Thật sự có thể thành công hay không Điều này cần một lần bí quan Một lần bế quan lâu dài. Mà sau bế quan lần này, có thể chính là thời điểm sinh tử, sau này như thế nào, ai cũng không cách nào có thể phán đoán. Biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là đưa tất cả đám người Tống Quân Uyển cùng tất cả người thân bằng hữu của mình đến trên quật bảo. Chỉ là đối mặt với đề nghị của Bạch Tiểu Thuần, bất luận là Tống Quân Uyển hay là Chu Tử Mạch, hoặc lại là hầu tiểu muội, thậm chí đại bảo cùng Tiêu Tiểu, còn có cả Cự Quỷ Vương cùng Lý Thành Hậu. Tất cả mọi người Bọn họ đều không đồng ý. Điều này không có ý nghĩa. Nếu như Thiên vực Vĩnh Hằng biến mất, người cho rằng chúng ta ở trên cây quạt có thể sống được sao? Người cũng nói, nghịch Phạm Chúa để muốn hủy diệt cả tinh không, toàn bộ tộc quần, chúng ta cho dù trốn thoát được lần này, chung quy cũng chỉ có thể sống lâu thêm mấy nén hương mà thôi. Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiêu Thuần, trong ánh mắt mang theo sự ôn hòa, khẽ mở miệng nói. Lời Tống Quân Uyển nói, khiến cho Bạch Tiêu Thuần trầm mặc. Trên thực tế hắn cũng hiểu rõ Tống con huyền nói đều là đúng Nếu như tiên vực Vĩnh Hằng bị hủy diệt Như vậy dựa vào thần uy của nghịch phàm chúa tể Muốn ở trong mảnh tinh không này tìm được bảo quạt Dễ dàng như trở bàn tay Hơn nữa hắn cũng nhất định Sẽ đi tìm quạt bảo Đây là hắn nói Hủy diệt tất cả tinh không hoàn toàn không để lại Cho nên mọi người trên quạt bảo chung quỳ cũng khó có thể chạy thoát chết Thậm chí nếu không phải là nghịch phàm chúa tể Bị phong ấn bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng bảo căn bản Cũng là không cách nào có thể lưu lạc đến này Cho dù là thế giới cát chảy này Cũng sẽ trở thành là hư vô Chúng ta có thể làm Chính đã ở trước hy vọng cuối cùng này Làm bạn với nhau nhiều hơn là tốt rồi Chúng ta muốn dẫn người đi tới một chỗ chu Từ Mạch mở miệng nói Nàng nhìn Bạch Tiều Thuần Trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười Hầu tiêu mội cũng vậy Nhìn mấy đạo lĩa của mình Trong lòng Bạch Tiều Thuần càng thêm ấm áp Hắn rất quý khoảng thời gian tiếp theo này Bởi vì hắn biết Thời gian của mình thực sự không nhiều lắm Hắn tối đà cũng chỉ có thể làm bạn với người nhà mấy ngày Hắn nhất định phải đi bế quan Đi tiến hành nỗ lực đột phá bạo phát trận này Chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần cũng cười Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch Hầu Tử Muệ Cùng với công Tôn Uyển Nhi Dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi tới một địa phương Bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho thế giới thông thiên Bạch Tiểu Thuần nhìn Cũng nhịn xuống hiếu kỳ Không tản ra thần thức Hắn thấy được ngoại trừ là mấy nàng Đám người cựu quỳ vương Đại thiên sư, Lý Thanh Hậu Cùng Linh khê lão tổ Thậm chí là tiểu bàn tử, hứa bảo tài, thần toán tử Đều đang ở trong đoàn người Đương nhiên cũng có cả thiết đàn Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này Nhìn nụ cười ở trên mặt của bọn họ Bạch Tổ Thuần càng hiếu kỳ hơn Cho đến khi hắn đi theo mọi người Rời khỏi khôi hoàng thành Đi một chỗ sát biên giới của khôi hoàng chi Bạch Đầu Thuần cuối cùng không có nhịn được nữa, tản ra thần thức. Theo thần thức của hắn tản ra, thân thể Bạch Đầu Thuần chấn động mạnh, mắt còn trợn tròn, tim đập rộn lên, hít thở cũng trở nên dồn dập. Hắn chỉ ở phía trước, lập tức nhìn về phía đám người tống quân uyển. "Các người Bạch Đầu Thuần có phần không thể nào tin tưởng nổi, bên trong thần thức quán thực sự đã thấy tất cả. Ngoài dữ liệu quán trong thần thức quán, hắn, hắn thấy rõ phía sau có một trâu Phạm vi châu này cũng với thế giới thông thiên chân để không bao nhiêu Bên trong vốn không có sông Nhưng rõ ràng được nhân lực xây dựng Ra bốn con đường sông Bốn đường sông này lan tràn ra Về phía khu vực trung tâm Lại là một mảnh nước biển Chính xác mà nói Đây cũng là một hồ nước Nhưng so với thông thiên hải Kích thước giống nhau gần như là đúc Bốn con sông này Chính là biển lan tràn ra Cùng lúc đó ở hai bờ sông có bốn con sông này Mỗi chỗ đều có tông môn mọc lên như rừng thậm chí ở chỗ xa hơn, Bạch Tiêu Thuần còn thấy được tường thành, thấy được cự quỷ thành ở bên trong tường thành, cùng với khôi hoàn thành trước kia. Tất cả những điều này, thành linh chính là thế giới thông thiên. Điều này hiển nhiên là do mọi người tập hợp rất nhiều nhân lực vật lực, hoàn toàn cải tạo châu này, hoàn toàn nguyên hoàn toàn hoàn nguyên tất cả thế giới thông thiên. Hành động vĩ đại như vậy, khiến cho tâm thần của Bạch Tiêu Thuần không ngừng chấn động. Trên thực tế, thần thức của hắn tàn ra Vốn có thể bao trùm toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng Nhưng tìm hắn không ở chỗ này Cũng tất nhiên không chú ý tới biến hóa của châu này Quan trọng nhất Là sau khi Bạch Tổ Thuần trở về Chuyện trải qua Quá nhiều máu Khiến cho nên tới bây giờ Hắn mới hiểu Nơi đây tự nhiên được xây dựng đến trình độ như vậy Thấy được Bạch Tổ Thuần giật mình cùng chấn động Đại Thiên Sư cười Bậy hạ Đây là một trong những năm ngày bế quan tu luyện Vì mấy hoàng hậu nhớ nhà Lão Hồ Cùng với những người khác đều rất tưởng niệm đối với quê hương Cho nên đảo phù đã làm chủ Tập hợp gần như tất cả người của thế giới thông thiên Để cho bọn họ cung cấp ký ức Cuối cùng dẫn tới đây hoàn nguyên tất cả Dựa theo ký ức đi ra Ta nghĩ Ở đây có thể làm nơi ký thác cho tú sĩ thế giới thông thiên Khiến bọn họ ở chỗ này không xa là gì Đồng thời cũng có thể còn có lực ngưng tụ Đồng thời còn có thể trở về Cố thổ trước kia Đi cảm nhận năm tháng hồi ức Chỉ là đáng tiếc Sau khi xây dựng được Lại liên tiếp xuất hiện biến cố Chưa kịp bẩm cáo bệ hạ Mà bây giờ khắc này Cũng vì hoàng hoang phí Không có mở ra đối với bên ngoài Đại thiên sư xúc động Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ôm quyền cúi đầu Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kích động Cảm nhận tất cả mọi thứ bên trong thần thức Trong mắt quán lộ ra vẻ hồi ức Giống như là ký ức trước kia Thoáng cái mở ra cửa lớn Thả ra ngoài tràn ngập trước mắt Được, được Bạch Tiểu Thuần cười ha ha Thân thể thoáng lắc một cái Bước vào châu này trước Mọi người theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần Thần sắc đều mang theo sự hồi ức cùng xúc động Bước vào thế giới thông thiên này Đi ở trong thế giới thông thiên Tâm tình Bạch Tiểu Thuần kích động Hắn nhìn Sơn Hà ở đây Ở đông bạch thông thiên này Nơi hắn đi tới trước hết Là Mạo Nhi Sơn Hình dáng của Mạo Nhi Sơn Ở cùng trong chính hứa quán Tranh đạch không nhiều Thậm chí ngay cả căn nhà ở trong thôn trang dưới chân núi Cùng với trí nhớ của hắn cũng giống nhau như lúc Đứng ở đỉnh núi Mạo Nhi Sơn Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhắm nghìn Mọi người đi theo phía sau lưng hắn Lúc này đều chú ý tới thần sắc Đắm chìm trong hồi ức trên mặt của Bạch Tiểu Thuần Hồi lâu Khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra Trên mặt hắn lộ ra rắn vẻ tươi cười Hồn nhiên hình như là thuộc về hắn trước kia Cũng không biết các người Có biết hay không Lại nói tiếp Nơi này chính là địa phương nằm đó ta bái nhập Linh Khê Tông Phụ thần ta, lưu lại cho ta một cây hương Và nói với ta, chỉ cần đốt hương là sẽ có tiền nhân tôi dẫn ta đi Vì vậy ta lại tới nơi này đốt hương Chỉ là mỗi lần đốt, đều có thiên lôi quần quần Ta sợ nên nhiều lần đã buông tha Cho đến thời điểm lần thứ 13 Ta mới cắn răng chịu đựng thiên lôi, đốt cây hương này Vì vậy, gặp được Lý Thúc Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thảo Quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Hậu Giống như đang nhìn phụ thân của mình vậy Lý Thanh Hậu đã già Tóc có chút hoa rầm Lúc này hắn cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần Trên mặt nộ ra đụ cười hiền lành Trong lòng tràn đầy xúc động thồn thức Chính là tên Tiểu Từ Thối Nhà Ngươi Những năm này đốt thương cho tới hơn 10 lần Mỗi lần ta đều đi ra Có thể đi đến phân nửa Ngươi lại tắt thược Lúc đó ta còn nghĩ Chờ ta tìm được ngươi Xem ta có thu thập ngươi một trận hay không Lý Thanh Hậu cười mắng Bạch Tàu Thuần có chút xấu hổ Vội ho một tiếng Lý Thúc Việc này cũng không cần nói Nghe được lời hai người nói chuyện Đám người Tống Quân Huyền cùng Hầu Tiều Mội Trên mặt đều lộ ra ý cười Trên thực tế Ngọn núi này lại dựa theo ký ức của Lý Thanh Hậu Đi tu sửa xây dựng lại Ta từ nơi này Được Lý Thúc dẫn theo Đi tới Linh Khê Tông Bạch Tàu Thuần ngần đầu nhìn về phía xa Thân thể bước đến trước Mọi người bên cạnh hắn tu vi cũng không tầm thường Lúc này đều cất bước Vượt qua hư vô Thời điểm xuất hiện đã là ở Linh Khê Tông Linh Khê Tông cùng kỹ ức của Bạch Tàu Thuần Hoàn toàn đồng nhất Thậm chí một ít bậc thang gỗ cũng như vậy Sau khi đến nơi này Bạch Tàu Thuần xuất hiện ở trong viện Nhà bếp Chính ở chỗ này ta gặp được đại sư huynh. Lúc đó nơi này chính là có 8 người mập mập Ta vừa mới tới, đã nhìn thấy 8 người mập mạp chạy vội, khiến cho ta khiếp sợ. Nhất là đại sư huynh, đây hoàn toàn chính là một núi thịt. Bạch Tô Thuần chỉ vào Trương Đại Bàn, tiếng cười chuyển ra. Trương Đại Bàn cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, sau đó cười ha hả lên. Ta lúc đó còn đang suy nghĩ, người này mới thế nào lại gầy như vậy chứ? Phải cố gắng bồi bổ choán Nhưng không ít tới lại nhìn nhầm Từ sau khi Bạch tiểu Thuần tới Nhà bếp của chúng ta trên vương diện ăn trộm Từ nay về sau Mở ra một cánh cửa mới lớn Chuyện này rất nhiều người cũng không biết Lúc này khi nghe nói Tất cả đều cảm thấy mới mẻ Nhất là công tôn Uyển Nhi cùng Chu Tử Mạch Càng hiếu kỳ hơn Trong đại bàn mất thấy nhiều người nhìn mình như vậy Vì vậy mặt mày hớn hở Bắt đầu nói tới chuyện mình cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó Thời điểm nói con nên nói đến chuyện cuồng ma ăn trộm gà hay không Hầu từ mội cũng kinh ngạc Kêu lên một tiếng Năm đó Cuồng ma ăn trộm gà Quả nhiên là ngươi Bạch tử thuần càng xấu hổ Chỉ là có một chỗ căn phòng ở trong nhà bếp Vội vàng mở miệng nói Còn có ở đây Trước đây hứa bảo tài đỏ mắt với thân phận nhà bếp của ta Lại cầm một bức thư máu Ném tới trước mặt của ta Muốn tới khiêu chiến ta Hứa bảo tài trận trừng mắt Cười hát khắc không có gì Không nói gì Bạch Tầu Thuần mắt thấy những người khác Giống như là không chú ý tới mình ở đây Vẫn đang nghe chương đại bà nói chuyện mình trước kia Là cuồng ma ăn trộm gà Nhất thời đau đầu Vội vàng nuôi kéo mọi người rời khỏi nhà bếp Thời điểm đến cái bậc thang đi thông qua núi thí luyện kia Nhìn tới bậc thang cuối cùng Bạch Tầu Thuần cười Nơi này chính là nơi ta cùng với tiểu muội lần đầu tiên gặp mặt Hầu tiểu mội cũng nhìn cái bậc thang này Trên mặt lộ ra đụ cười ngọt ngào Giống như là trở lại năm đó Một năm kia Một thiếu niên Bên cạnh theo hai người béo mập chặt ở cái bậc thang này Vừa vét tài sản của tất cả đệ tử thi luyện qua lại Một năm kia Một tiểu nha đầu Giống như là cây ớt nhỏ vậy Đi tới nơi này Nhìn thấy thiếu niên kia Tìm bỗng nhiên đập nhanh hơn Bạch Tiểu Thuần nhìn Hầu Tiểu Mội Hầu Tiểu muội cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần Hai người thành nình Như là đều trở lại trước kia Hồi lâu khi Bạch Tiểu Thuần đi lên Linh Khê Tông Đi tới trước bờ bắc Hắn đi tới Vạn Thú Lâm Ở chỗ này Hắn thấy được chỗ ở cùng Thiết Đản trước kia Nhìn nơi đây Chỉ nhớ quán cũng trở lại thời khắc Thiết Đản sinh ra Thiết Đản Bạch Tiểu Thuần khẽ kêu lên Trong nhà mắt thiết đàn lại gào thét lao tới Đứng ở bên cạnh hắn Thân thể còn thu lại hình dáng thành tiệu năm đó Bộ dáng khả ái này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn thấy Trong lòng càng ấm áp hơn Chính là chỗ này Thiết đàn ra đời Trong sự xúc động nhớ lại của Bạch Tiểu Thuần Ở trong mắt thiết đàn Cũng lộ ra cuốn quyết như là chè nhỏ quấn cha mẹ trước sau như một Lại như vậy Ở bên trong linh khê tông này Bạch Tiểu Thuần đi qua một nơi sẽ dừng lại Hồi ước những chuyện đã qua Cửa lớn ký ức sau khi mở ra Giống như là quần quận không dứt Khiến cho người ta lông tốc vô tình Chìm đắm vào bên trong Cho đến khi rời khỏi Linh Khê Tông Đi tới huyết Khê Tông Ở trên đỉnh núi trong huyết Khê Tông Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần rơi vào chỗ Tống Quân Uyển Tống Quân Uyển cười Giờ phút này rắn vẻ tươi cười của nàng rất đẹp Lại nói tiếp Trước đây ta đi tới huyết Khê Tông Là mang theo mặt nạ Hóa thân dạ táng Tới nơi này vốn không có dự định lừa gạt một đạo lữ về nhà Ta chỉ là muốn đi thuê khuê phòng Của túng quân đuyền nàng trộm một bảo bối Bạch Tổ Thuần sờ sờ mũi Cười hắc hắc nói Hắn thuận tiện đế ra một con rùa đen nhỏ Không đợi con rùa đen nhỏ lộ ra bất mãn Bạch Tổ Thuần lại chỉ vào con rùa đen nhỏ nói Chính là nó Trước đây liền vì trộm nó đi Không nghĩ tới cuối cùng Lại còn trộm đi một đạo lữ nữa Nói tới đây Bạch Tiểu Thuần cũng mơ hồ có chút đắc ý Vốn ở trên mặt Tống Quân Uyển có vẻ tươi cười Nhưng nghe một hồi lại trừng mắt lên Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng Ánh mắt rơi vào trên người của thần Toán Tử Hành hành tử Ở đây cũng là nơi chúng ta gặp nhau Còn nhớ năm đó bộ dạng bì ồ này của ngươi Không nghĩ tới ngươi từ đó về sau Tự nhiên ở trên phương diện Gieo có thiên phú như vậy Lúc này thân phận của Bạch Tiểu Thuần đã khác Lời quán đám người tống quân luyện cùng Trương Đại Bàn Dám đi đánh trả Nhưng thần toán tử không dám Hắn chỉ có thể cười khổ Trong lòng cũng có thổn thức Sau khi thực sự hồi ức lại chuyện cũ Sẽ phát hiện cuộc sống thực sự kỳ diệu Nếu như không phải năm đó quen biết Có thể hiện tại Mình cũng không còn là bộ dạng bây giờ Ở bên trong thế giới thông thiên này Sau khi đi một vòng Bạch Tổ Thuần đi tới Trường Thành Đi vào Man Hoang Ở đây mức độ hoàn nguyên so với bên trong thế giới thông thiên Hình như còn muốn chân thật hơn một ít Ngoại trừ không có oan hồn ra Tất cả những thứ khác đều giống với trong chi nhớ của Bạch Tiểu Thuần Ở chỗ này Bạch Tiểu Thuần phát hiện mê cung năm đó Cùng với Chu Tử Mạch lần đầu tiên đấu pháp Cũng bị hoàn nguyên ra Ở bên trong mê cung này Bạch Tiểu Thuần cười Hắn không cần suy nghĩ đã biết Mê cung này nhất định là do Chu Tử Mạch dựa theo ký ức cung cấp Sau đó mới xây dựng ra Dù sao năm đó đi qua một tầng cuối cùng của mê cung này Chỉ có hai người hắn cùng với Chu Tử Mạch Trước đây Chính là ở chỗ này Tử Mạch Người thiếu chút nữa đánh ta tôi chết Người có biết không Nhớ tới chuyện năm đó Bạch Tổ Thuần lại cười cười Nhìn về phía Chu Tử Mạch Chu Tử Mạch trợn mắt Hư một tiếng Ta năm đó nếu thực sự đánh cho người chết Vậy thì cũng tốt Bạch Tổ Thuần vội ho một tiếng Đối với câu trả lời của Chu Tử Mạch Hắn cũng có thể cười khổ Những người khác ở bốn phía xung quanh đều mỉm cười Dần như đối với lời của Bạch Tiểu Thuần nói Không phải là quá tin tưởng Là thực Ta thiếu chút nữa lại chết ở chỗ này Chỉ là vì một hồn thiên nhân Bạch Tiểu Thuần bất đắt dĩ giải thích một câu Chu từ Mạch có chút đỏ mặt Hiện tại nhớ lại chuyện năm đó Hồn thiên nhân ở trong mắt lúc đó vô cùng trân quý Bây giờ muốn bao nhiêu Thì lại có bấy nhiêu Nhất là nghĩ tới Nếu như trước đây Bạch Tiểu Thuần gặp xui xẻo thực sự bị mình đánh chết, nàng ở đây cũng không nhịn được cười. Đi ra khỏi mê cung, Bạch Tiểu Thuần lại đến cự quỷ thành. Ở chỗ này thần sắc cự quỷ Vương phiền muộn, hiền nhân tức cảnh sinh tình Nhất là hắn nhìn thấy tượng cự quỷ của mình, nhìn phương diện đó, không biết nhớ ra cái gì đó, đứng ở nơi đó liên tục thở dài. Cự quỷ lão ca, nhà tù tầm tối được xây dựng đi ra hay không? Bạch Tiêu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương, hô một câu. "Gọi nhạc vụ Cự Quỷ Vương bất mãn, Chu Tử Mạch cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiêu Thuần vội vàng gật đầu, sau khi hắn hô một tiếng nhạc vụ Cự Quỷ Vương lúc này mới thư thái. "Nhà tu tâm tối, người cũng đừng nghĩ tới, không có." Cự Quỷ Vương hiểu rất rõ Bạch Tiểu Thuần, trên thực tế hắn đã sớm đoán được, một khi thế giới thông thiên được hoàn nguyên, Lúc Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi này Nhất định sẽ nói khoác khoác khoe khoang phong cảnh trước kia Cho nên hắn vì đề phòng nước chẳng may Đơn giản là không hoàn nguyên ra nhà tù tăm tối Thật muốn thăm nhà tù tăm tối Các người không biết trước đây ta bị cự quỷ vương thảm hại Ở trong nhà tù tăm tối làm cai tù Cho đến một ngày nhìn thấy được một lão đầu Bạch Tiểu Thuần trận trừng mắt Không quan tâm tới biểu hiện khó coi của cự quỷ vương Nói với mọi người về cảnh tượng hấn cùng cự Quỳ Vương Quỳnh biết à, Mình xin phép dừng lại đây nhá Hôm nay đọc ngắn ngắn thôi Rồi đi ngủ sớm nhé mọi người Chúc mọi người ngủ ngon